hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 549 web ngang một mảnh. Ngươi chính là lục tộc nhiệt, thực sự là biết không sợ súng, lại dám chọn ta thái hành thiên. Thái hành thiên tiên chủ một mặt nhìn xuống Tư Thái nhìn về phía Dương Ngọc kiêu ngạo cực kỳ. Sau nưng hắn, tạo hóa cường giả có chừng 10 vị. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ có 2 300 người Nhưng trong đó Nhưng là có ba vị tảo hóa đỉnh phong cường giả Ba vị này tảo hóa đỉnh phong cường giả Chính là Thái Hành Thiên Thiên Chủ mời tới cứu viện Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chờ hắn trở về Lục Thành đã bị một đám lục tộc dư nghiệt chiếm lấy rồi Chẳng lẽ còn không được phải cho lục tục thủ linh hay sao Có một vị tảo hóa đỉnh phong cường giả cười nói Một mặt châm chọc cười nhạo Hoàn toàn mặc kể dương ngọc mặt lạnh như xương sắc cùng đinh nhạc Có chút mặt niệm ánh mắt Hừ Một đám chó mất chủ Cũng dám ló đầu ra Đảo Hương Cái kia thù lao bản tòa liền không muốn Đem nữ tử sao cho ta là được Bản tòa có thể đi lính một ít treo giải thưởng Một vị táo hóa đỉnh phong cường giả nói rằng Đinh nhạc cao mày Nhìn này một đám cường giả Trong lòng có chút ai thán Những người này cũng không biết đối mặt mình người nào đây liền chỉ biết ở đây nói ẩu nói tà Trắng trợn không ghiêng rẻ Thực sự là không biết nên nói như thế nào Tối thiểu Dương Ngọc còn là một vị táo hóa đỉnh phong cường giả À bọn họ liền như vậy ăn chắc Dương Ngọc Thái hành thiên ở vùng này cũng coi như cái thế lực rất lớn Có thể có được trên 10 vị táo hóa cường giả Thực lực tương đương không yếu Nhưng hôm nay Bọn họ nhất định phải bi gịch kết cuộc Nhưng còn không chờ dương ngọc nổi dẫn ra tay Lại có người tới rồi Một đám một đám Đều là khu vực này một ít thiết lực Thái hành thiên chủ Này lục thành chính là vật vô chủ Có thể không tính là các ngươi A thấy giả có phân A Một vị táo hóa đỉnh phong cường giả mở miệng nói rằng Nhất thời để bốn phía cường giả đều là tán thành Thái hành thiên là rất mạnh Nhưng những thế lực khác cũng không đều là quả hồng nhũng Liên kết cùng nhau cho dù là thái hành thiên cũng không thể không nhìn Đón lấy Một đám người bắt đầu thương Thảo làm sao phân liền ngay cả Dương Ngọc các loại chờ một đám lục tộc người đều là ở chia các bên trong Để đinh nhạc đều là không nhìn nổi Đúng là Dương Ngọc trái lại thu hồi tức giận Miệng hơi cười Dường như xem một đám thằng hề giống như liền nhìn bọn họ thương Thảo Những người này ngày xưa đều là dựa vào lục tộc bảo hộ sinh tồn Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ như vậy làm việc. Dương xuyên phẫn nộ nói rằng. Có chút nhấn không đi xuống cảm giác. Dương ngọc cảm giác cũng gần như. Cho nên nàng tiến lên. Vỗ tay một cái. Cười ha hả nói. Các vị thương lượng xong chưa? Nữ tử này không sai. Một vị tạo hóa đỉnh phong cường giả đột nhiên nói rằng. Nhìn về phía Dương Ngọc trong mắt bốc lên một tia khác ý vị Nhưng liền này một cái ánh mắt cũng là triệt để điểm bảo Dương Ngọc tức giận Không sai ngươi mũi Dương Ngọc trực tiếp chính là một tay đánh ra Nhất thời một đảo vô thượng thần thông rơi xuống Trực tiếp chính là đem vị này mở miệng tảo hóa đỉnh phong cường giả bắn cho cách trong cháy ngoài mềm Đón lấy Dương Ngọc thiên thỏ thần quang quét ra Nhất thời đem vị này vốn là hết sức Anh Tuấn Cường giả đã biến thành một vị già lỏng khỏm ông lão Một mặt kinh hãi không thể tin được Kêu to suốt ruột bận bịu lùi về sau Thái hành thiên thiên chủ mọi người sắc nhất thời đều là thay đổi Có chút chưa kịp phản ứng Nhưng tùy theo Bọn họ đều là tức sận trùng thiên Giết nàng Thái hành thiên thiên chủ quát lạnh Nhất thời, hắn cùng mặt khác mấy vị tảo hóa đỉnh phong đồng loạt ra tay Thần Quang huy hoàng Nhưng thần thông cấp bậc nhiều nhất cũng là trung đẳng mà thôi Điều này làm cho Đinh Nhạc xem rất thất vọng Cùng thánh Thạc thiên hoạt là âm tục một đám tảo hóa đỉnh phong cường giả so với Trước mắt những này Đúng là kém quá nhiều Sức chiến đấu gầy yếu Can bản không cùng một đẳng cấp Khắp mọi mặt đều là chênh lệch rất nhiều Vì lẽ đó Kết cuộc nhất định Dương Ngọc chỉ là mấy cái đại thần thông hạ xuống Liền đem thái hành thiên chủ mấy người đánh thổ huyết muốn ngã xuống đất Từng cái từng cái lập tức xoay người rời đi Còn muốn đi Dương Ngọc cười gặn, tay Ngọc vung lên Nhất thời bốn phía xuất hiện từng vị vĩnh hằng thần vệ Đem những người này vi lên Tha mạng Có người kêu to, vội vã xin tha Sắc mặt biến trắng bịch Chính là thái hành thiên thiên chủ cũng là trong lòng sợ hãi Nhưng cuối cùng Trước kia phàm là có mở miệng đắc sắc người toàn bộ đều bị giết hết Những người còn lại cũng là bị bắt dưới Từng cây từng cây trọng thương Mất đi sức chiến đấu Một điểm khiêu chiến lực đều không có Một đám người u hợp Dương Ngọc cười gặn trực tiếp đem những người này rơi xuống cầm cố Sau đó quan lên Lần này Toàn bộ lục tộc phủ cận thiết lực bên trong cường giả hầu như đều là bị quét một lần Cũng coi như một cách niềm vui bất ngờ Lục tộc càng thêm an toàn Bất quá xương ngọc xuất hiện nhưng là dường như một cơn lúc sống như bao phủ tứ phương Không đến bao lâu Chính là chuyện tới một chút thiết lực trong tay Nhất thời khắp nơi náo động Từng bầy từng bầy cường xả đều là lao thẳng tới mà tới Giết Từng vị thiên chủ mang theo cường xả tập hợp mà đến Sát cơ nổi lên bốn phía Nhưng nhất định Không có chân đảo bá chủ hoặc là nửa bước chân đảo cường giả ra tay Những người này đều là đụng vào cái vỡ đầu chảy máu Dương ngọc quá độ thư uy Lần này là giết cái máu chảy thành sông Tạo hóa cường giả đều là chết rồi một nhóm lại một nhóm Làm cho người ta sợ hãi Vội vã bỏ chạy Ai muốn muốn chết Vậy thì thỏa thích đến đây đi, bổn cô nương không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Đứng ở lục thành bên trên, Dương Ngọc nhìn tứ phương bỏ chạy cường giả, nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá sau đó, có nửa bước chân đảo cường giả ra tay. Đồng thời là đưa tới nhiều người vây xếp. Bàn tay lớn che trời. liền lục thành đều muốn đánh vỡ. Dương Ngọc cũng là đấu sức. Tình thế có chút nguy hiểm Bá Nhưng cuối cùng Lục thành bên trong sáng lên một đảo ấm ánh thần quang Hảo quang ló lên Trực tiếp rơi vào mấy vị kia nửa bước chân đảo trên người Mấy vị thô bảo bắn ra bốn phía nửa bước chân đảo nhất Thời toàn bộ đã biến thành già lòm khỏm sợi tóc đều trắng như tuyết ông lão Nguyên khí đại thương Xì xì Dương Ngọc ác liệt ra tay, chém liên tục ba vị nửa bước chân đảo tạm kết liễu trận sóng gió này Điện hạ cái kia chân đảo bá chủ ra tay làm sao bây giờ Dương xuyên vẫn là lo lắng hỏi Hừ, lần này có một đám chân đảo bá chủ vẫn lạ Cho dù không có vấn lạ cũng là nguyên khí đại thương Không có cái mấy năm, những người này đều sẽ không suốt quan Yên tâm đi Dương Ngọc Ung Dung nói rằng Trước kia cái kia một đám chân đảo bá chủ bên trong Khả năng lục tục một ít kẻ địch đều ở bên trong Không có mang theo ác ý Bình thường ai sẽ lẫn vào cách này à Không thể không nói đây là một cái hú to Đem lục tục kẻ địch đều cho khanh ở bên trong Cái kia cực âm đảo tôn đảo thể tựa hồ chính là vẫn lạc ở bên trong Hiện tại chính đang xào huyệt liếm vết thương đây. Để bây giờ âm tộc cường thỉnh tư thế một thoáng liền tải đi. Trượt vào thung lũng. Tại hạ cáo tử. Đinh nhạc hướng về dương ngọc trào tử biệt nói. Đinh nhạc mang theo u án tam hung lại lần nữa bước lên đường hầm hư không tiến vào hư không chi thành. Phải xuyên qua thiên vũ thần quốc. Đinh nhạc nói rằng. Hồng hoang thiên địa vị trí hết sức xa xôi, lấy thần Tôn Sơn làm tâm điểm, thiên vũ thần quốc liền nằm ở Đông Phương, mà hồng hoang thiên địa, nhưng là ở thiên vũ thần quốc càng Đông Phương, đường xá xa xôi, sẽ làm tạo hóa tu sĩ đều là vô lực.